các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tao tắt tivi rồi. thì con Tư Định nó mới nói là tao có nghe tiếng nói của người đàn ông ở trong ông ông nghe nè. Tôi mày tắt tivi lúc nào? Hai đứa đó nói mày vừa tới bàn điện thoại là tụi tao tắt tivi rồi. Thế là con Tư Định nó hét lên. Nó nói có có ai nói chuyện với tao trong điện thoại nè. thì hai đứa kia mới giỡn nói với Tư Định. thì ma nó nói chuyện với mày đó khùng. lúc đó thì Tư Định Nó quăng luôn cái ống nghe xuống, rồi nó chạy lại phía hai đứa bạn đang ngồi ở trên giường đó. Nó nói, ma thiệt đó, tao chưa có bấm máy mà lại có tiếng nói ma là của đàn ông. Ông kêu tao, bỏ máy xuống và chạy đi. Hai đứa bạn em nó mới nói, mày điên rồi, thời buổi này làm gì có ma, mày đừng có nhát tụi tao, tao không có sợ đâu, con điên. Nó còn chửi, con điên. Thì con tử đình nó nói, trời ơi tao nói thiệt đó. Ngay lúc đó thì ở trong toilet lại có tiếng nước chảy Ba đứa nó đều nghe cả, nhìn nhau không biết chuyện gì. Thế là ba đứa đều kéo nhau chạy vô trong toilet để coi tại sao có tiếng nước chảy Thì cả ba đứa nó đều thấy có ba cái bóng đen, hai lớn, một nhỏ đang ở trong đó. Thế là tụi nó đều bỏ phòng mà chạy xuống phòng của em. Còn đây là câu chuyện mà xảy ra ở tại quán ăn của em ở Đài Bắc. Thì ở Đài Bắc em có mở một quán ăn nhanh, quán em có bán là cơm, mì và hoành thánh nữa. Thì quán của em mở ở tại quận Đại An, quận này cũng nằm ở thành phố Đài Bắc, nằm trên đường Miễn Bình Bắc. Quán em có uh, mướn 4 cô nhân viên để làm việc, thì trong đó có 2 cô người Việt Nam mình. Mà hai cô còn lại thì một cô người Đại Lục, còn một cô thì người bản xứ Đài Loan, tức là người ở China, một người ở Taiwan. Hai cái cô người Việt Nam á thì làm và ở tại quán của em. Thì ở quán em có cái tầng hầm, ở dưới tầng hầm đó em làm cái kho để vật liệu, rồi để đồ khô, rồi những cái tủ lạnh để thịt cá chẳng hạn và những thứ khác nữa. Thì dưới tầng hầm này rất rộng, nó còn có một cái căn phòng mà em dùng làm phòng cho nhân viên nghỉ trưa. Thì hai cô nhân viên của em, hai cô người Việt đó, xin ở lại để ở tạm nơi đó, thay vì đi về, tại vì nhà hai cô ở rất xa. Ngay từ đầu rồi, em có nói với hai cô nhân viên Việt Nam này là không có nên ở lại tầng hầm, tại vì ở tầng hầm á, cái không khí nó ẩm ướt nó không tốt cho sức khỏe. Hai cô mới nói không có sao đâu chị, tụi em thỉnh thoảng ở lại khi làm việc mệt, tại vì không có muốn về nhà xa quá. Thôi thấy vậy em cũng đồng ý cho hai cô ở lại. Hai cô ở lại làm việc cho quán em được một thời gian cũng khá lâu, thì sau đó cả hai cô đều xin nghỉ việc và không làm nữa. Em cũng lấy làm lạ em mới hỏi nguyên cớ gì sao? Mà đang làm ngon lành như vậy mà đòi nghỉ. Hay là có thể lương của mình trả không có cao. Thì hai cậu mới nói không có phải. Hai cậu nói là em trả lương rất hợp lệ. Nhưng mà hai cậu không có ở được mặc dọc rất thích ở đây lắm. Tại vì nguyên văn là hai cậu nói chị ơi tụi em bị họ đuổi không cho ở và làm việc ở đây nữa ai đuổi ngạc nhiên quá em mới hỏi lại thì hai em đó mới nói là ma đó chị nghe tới đây thì em cũng hơi giật mình nhưng mà cũng hơi bực trong lòng mới nói là bộ tụi em giỡn với chị sao ở đây làm gì có ma tiệm chị mở lâu rồi có ma thì chị biết chứ sao chị không thấy em lúc nào em cũng tự tin rằng em đã được có thể là một cái may mắn là Em có thể nhìn thấy được những cái sự việc xảy ra. Nhưng mà tại sao cái quán mở lâu gì em đâu có thấy gì đâu mà tự nhiên hai cô này nói em cũng thấy bực trong người. Hai cô đó mới nói như vậy. Một tuần á, tụi em ngủ lại tiệm hai đến ba ngày. Mấy ngày trước thì không có gì xảy ra hết. Chỉ có mấy ngày gần đây thì tụi em ngủ dưới phòng là bị bóng đè còn bị kéo chân và đuổi tụi em không cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net